Bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz không yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị Chương 1 Tô Diệp Tô Diệp tính ôn vị cay, công dụng tán hàn, thông hành khí huyết điều hòa vị gan, giống với tên của anh. Gần đây bắt đầu mất ngủ. Mất ngủ thường làm cho người ta mệt mỏi không chịu nổi. Bởi vì khi ở trong màn đêm tính lặng, đối mặt với thế giới bóng đen không tiếng động, chính mình sẽ phải tỉnh táo nhiều hơn so với ban ngày. Xem xét mọi việc hình như cũng càng lý trí. Sau khi tỉnh táo cùng lý trí, lại bị ai phát hiện bản thân thường thường cách chân tướng cùng bản chất của mọi thứ gần đến vậy. Việc này đối với thói quen làm đà điểu của mọi người mà nói Ý nghĩa lại kinh hoàng cùng bất an Ít nhất tôi cho là vậy Thấy nguy hiểm đến thì muốn trốn tránh Như con đà điểu chạy thì nhanh lắm Xong lúc quá sợ hãi Giống chim không biết bay ấy thường vùi đầu trong cát Và nghĩ rằng tai họ đã qua suy nghĩ qua đi Nghĩ về hiện tại Nghĩ về tương lai Nghĩ tới quan hệ giữa con người Nghĩ tới những hành động vì người khác Nghĩ lại sự ngây thơ đã qua Rồi nghĩ lại sự trưởng thành của hiện tại Dù sao, dù sao thì cũng không ngủ được Luôn muốn thời gian trôi đi có ý nghĩa một chút Rất nhiều cách suy nghĩ thường thường không có kết quả Hay nói cách khác là nghĩ rồi cũng như không. Đối với bản thân là cố chấp suy nghĩ, rất nhiều cách nghĩ vướng mắc lẫn nhau. Vướng mắc không rõ, không thể dùng sức lực thô bạo mà gỡ ra. Càng gỡ chỉ càng rối. Hơn nữa sẽ cho mình cảm thấy phiền thoái cùng đau đớn. Cho nên cách làm duy nhất chính là gặm nhấm đống tơ vò này thêm nữa khoanh tay đứng nhìn. Thẩm tích phàm trợn tròn mắt. Nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Cô đã buông tha cho sự vật lộn chống lại việc mất ngủ. Để mắt mở to mà chấp nhận số phận. Nhìn bóng đêm mờ mịt. Suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi. Xoay người thở dài. Đã liên tục 5 ngày rồi. Còn tiếp diễn như vậy nữa sẽ bị phát điên mất. Ban ngày căng thẳng như dây đàn. Đến buổi tối vẫn không thoải mái nổi. Công việc khách sạn vốn chính là một nghề cường độ cao. Nhất là bản thân là giám đốc bộ phận phòng. Còn kéo dài như vậy không biết chính mình có thể thành nhân viên hy vi sinh vì nhiệm vụ hay không nữa. Cô nghĩ đến công việc thì một nỗi phiền não không lý do ở tới. Thật sự không thể nói rõ cô thích hay là không với công việc như hiện tại. Chính là cảm thấy lương đủ lo cơm ăn không lo đói tuy rằng thời điểm tìm việc cũng không thiếu cách sử dụng quan hệ cửa sau. 3 năm trôi qua thuận lợi leo lên chức giám đốc. Ở hoàn cảnh người khác thấy là tiền Nhưng áp lực cũng lập tức mà kéo đến. Hiện tại, lại vì công việc mà mất ngủ. Cô ôm lấy chiếc gối đầu. Nửa quỳ ở trên giường lên kế hoạch. Ngày mai nghỉ ngơi. Nhất định phải đi bệnh viện lấy một ít thuốc ngủ ha ha. Khó khăn hốn loạn mà ngủ. Không biết thời gian qua bao lâu. Cuộc điện thoại của lão mẹ gọi tới. Cô thấy mới có hơn 7 giờ. Khóc không ra nước mắt. Khó khăn ngủ lại bị nháo tỉnh. Thầm mẹ vẫn như cũ là cái điều luận điệu cũ giết. Nói cằn nhằn liên miên. Phạm phạm. Vương A Di cách vách muốn giới thiệu một tiểu tử cho mày. Người ta từ nước ngoài về. Người này ngoại hình không khá nhưng có nhà có xe thẩm tích phàm có chút căm tức giấc ngủ của cô chưa đủ liền tính tình siêu cấp bạo lực cũng không quan tâm mọi việc nổi giận đùng đùng quát biến đi rùa biển rùa lung xanh con mẹ nó áng chỉ những người từ hải ngoại về thẩm mẹ hoàng sợ phàm phàm mày còn chưa tỉnh ngủ con căn bản chính là không ngủ nổi có được hay không Mẹ, con gần đây mất ngủ, muốn chết mất, để cho Dương A-di lấy cho con ít thuốc an thần. Còn tiếp tục như vậy nữa con gái nhà mẹ thật muốn biến thành bạch cốt kinh trầm mẹ trách cứ. Thuốc ngủ sao có thể uống bậy? Phạm phạm, nếu không mai mày đi khám đông y xem, dùng thuốc đông y điều trị một chút. Dù sao hiện tại hiệu thuốc đều có thuốc sắc sắn. Lại không cần mày động tay. Bố mày lần trước tiêu chảy chỉ uống hai thang liền khỏi cô cào cào mái tóc. Khám đông y Có lẽ sẽ tốt. Dù sao cùng lắm chính là tốn chút tiền. Cô héo hon ngay cả giấc ngủ cũng không có. Hiện tại cũng chỉ thừa tiền. Trong phòng nội khoa đông y chờ nửa ngày cũng không có người. Tòa nhà đông y lành lạnh mà thanh sảng. Đối diện là một hiệu thuốc to. Một loạt ô vung nhỏ chỉnh tề sắp xếp, Đấy kín tốt. Chỉ có một hai người qua lại như con thoi ở giữa. Cô nhớ tới bản thân mình mới trước đây ho khăn. Khi đó bị bà ngoại ôm tới một lão đông y cực nổi danh xem bệnh. Chỉ cần uống ba thang thuốc liền bệnh đến thuốc trừ. Bỗng nhiên. Một y tá từ cửa bước đến. Thẩm tích phàm vội vàng kêu lên. Cô y tá. Làm ơn cho hỏi một chút. Bác sĩ ở chỗ này đâu y tá nhìn bệnh án của cô. Thật có lỗi nói. Cô à. Thật không may. Bác sĩ Hà vừa rồi tới phòng châm cứu. Tôi hiện tại đi gọi anh ấy. Phiền cô chờ một chút. Chỉ vừa mới nói. Lại thấy một người con trai cao cao từ trong phòng bên cạnh đi ra. Giúp đỡ một ông già. Y tá chỉ chỉ vào thầm tích phàm. Hụt! Bác sĩ Hà. Anh có bệnh nhân thẩm tích phàm từ trước đến nay nghĩ tới làm đông y đều là những ông lão tóc sâu hoa dâm. Cô chỉ chưa thấy qua bác sĩ trẻ tuổi như vậy. Còn ngoại hình đẹp trai như vậy thật là rất tuấn tú. Cô mỗi ngày ở khách sạn tiếp đãi những hào môn quý tục. Nhân vật nổi tiếng tinh anh Người con trai này cũng có thể giống hình thức bên ngoài tới 90% Chính là biểu tình thật sự lạnh như băng Cô có chút hối hận Trên mặt đôi mắt thâm quần Cũng không trang điểm Tùy tiện mặc một thân áo sơ mi đơn giản quần bò sớm biết thế này Cô liền áo mũ chỉnh tề tới gặp vị xoái ca này Giai đẹp bác sĩ hỏi chỗ nào không thoải mái thầm tích phàm căm giận nói mất ngủ, liên tục 5 ngày không ngờ bác sĩ nở nụ cười, phía trên má phải liền lập tức xuất hiện một cái má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu. Cái này chưa được tính là mất ngủ, chỉ có điều trước kia cô không ngủ được đều không khỏe, cô suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, rất khó ngủ. Dễ dàng tỉnh, tỉnh rồi về sao không ngủ được. Gần đây chính là trắng đêm khó nhắm mắt anh chỉ chỉ chiếc đềm tay. Đưa tay tôi xem mạch một chút ngón tay ấm áp tiếp xúc trên cổ tay lạnh lẽo của cô. Cô có chút mất tự nhiên. Tuy rằng biết bác sĩ đang xem bệnh, cô vẫn có chút hồi hộp. Nhất là đối diện với khuôn mặt đẹp trai như vậy. Cô thầm mong bác sĩ hẳn sẽ không bắt mạch ra được tiếng trái tim cô đang đập ra tốt đi. Một lúc sau. Bác sĩ rời tay ra. Mở xem bệnh án. Hỏi dường như đã có kết luận. Thiên chất không đủ. Tình trạng cho thấy có thương tổn. Ờ. Can thần âm hư. Can dương thiên kháng. Hỏa thịnh thần động. Suy nghĩ quá mức. Tổn thương tâm tì cô ngây ngẩn cả người. Thì thảo tử nói. Nghiêm trọng như vậy. Vừa tim lại vừa thẩn hư. Bác sĩ. Tôi còn có thể cứu chữa không? Bác sĩ hơi hơi ginh ngạc. Lập tức cười giải thích. Cô thể chất chính là hay ốm yếu. Hơn nữa một ít chuyện phiền lòng. Tâm hỏa trung thiêu. Cô bình thường có phải hay vội vàng tức giận. phiền lòng ngủ không yên. Mồm lở nhiệt. Miệng khô lưới khô không thầm tích phàm nói thầm. Hít. Như thần. Đều bị anh nói chúng bác sĩ cúi đầu viết tên thuốc. Cho cô trước dùng một tháng thuốc. Đợt điều trị bệnh mất ngủ bình thường hơi dài. Phải có kiên nhẫn. Cuộc sống hàng ngày cần có quy luật Kiên rượu và cơ À Ê Còn có anh ngẩn đầu lên nhìn thẩm tích phàm liếc mắt một cái Con gái không cần tranh cường háo thắng Tâm tình phóng khoáng một chút Có thể đi học thử lớp yoga linh tinh Nhưng thuốc có thể làm cho tôi buổi tối hôm ngủ được hay không tôi đã khủng hoảng đến cùng cực rồi bác sĩ có chút không thể tin. Nhưng vẫn thật kiên nhẫn trả lời. Đi chạy ba vòng xung quanh bệnh viện. Mệt nhanh sẽ tự nhiên ngủ ngon. Thầm tích phàm bị chặn hỏng. Đành phải lúc ta lúc túng nhìn bác sĩ viết đơn thuốc. Bỗng nhiên. Cô thấy tấm thẻ trên ngực bác sĩ. Có chút mơ hồ. Tiến sát lại một chút. Chỉ nhìn thấy ghi là bác sĩ chủ nhiệm. Tên vẫn không rõ lắm. Bác sĩ cảm giác được. Nghi hoạt hỏi. Tôi có cái gì kỳ quái sao thẩm tích phàm có chút xấu hổ. Vội vàng lắc đầu. Không. Tôi xem anh viết thuốc gì. Anh cười cười. Chỉ vào đơn thuốc giải thích. Hoàng Liên. Hoàng sâm ổn định tim, đương quỷ, sinh địa, thượng dược, tảo nhân giúp tư âm dưỡng huyết, cam thảo cùng với chung, trao, chúc như thì đã thông ức hỏa, bách tử nhân, ngũ vị tử, dạ hợp tác dụng dương ra an thần, trầm tích phàm nhìn một lát cái hiểu cách không vẫn đang trưng ra động tác gật gật đầu bác sĩ Hảo Tâm cầm đơn thuốc trực tiếp qua bên kia thanh toán cô dùng thuốc sắc sắn hả ở trên đơn thuốc viết thêm hai chữ đại tiên thuốc sắc sắn chiều hôm nay 4 giờ tới trước quầy bán thuốc cô Vâng Vâng trả lời lấy lại bệnh án rời khỏi phòng đi ra ngoài Cô mới phát hiện thì ra trên đơn thuốc đã có chữ ký tên của anh Hà Tô Diệp. Cô có chút tò mò. Tô Diệp như thế nào mà nghe giống tên một loại thuốc đông y? Tô Diệp. Chính là lá tía tô. Giữa trưa. Cô về nhà. Liên nhận được điện thoại của mẹ. phàm phàm. Khám xong có bệnh. Ừ uống thuốc đông y à. Được được được. Nói với con một tin lớn nhá. Buổi tối hôm nay Thẩm Tích phàm lập tức ngắt lời. Con cũng sẽ không đi xem cái gì mắt. Lão mẹ đại nhân mẹ quên đi không phải. Không phải là xem mắt Thẩm mẹ vội vàng giải thích. Người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thôi con xem con mỗi ngày bận công việc đều đem bố mẹ mày quẳng đi đâu rồi chúng ta hai thằng ở nhà đều sắp thành lão góa nhân hơi hơi có chút mềm lòng đành phải lấp miệng đáp ứng được rồi được rồi con biết rồi chính là buổi chiều con còn phải đi lấy thuốc đông y trầm mẹ thừa thắng sông lên được được Buổi tối 6 giờ gặp ở trước cửa ta đại dương buổi chiều. Thầm tích phàm ngủ cực kỳ an ổn. Không biết là dính cái tiên khí gì của Đông Y. Ngủ thẳng thẳng tới 5 giờ. Cô tỉnh lại liền la to không ổn rồi. Vội vội vàng vàng mặc quần áo. Lái xe chạy thẳng hướng bệnh viện. Mọi người trong phòng khám bệnh lần lần lượt lượt đi ra phía ngoài. Chỉ có cô một người thẳng tới hiểu thuốc lớn. Nhìn ánh đèn của cửa hiểu đã sắp tắt một nửa. Cô có chút hối hận. Ôi không! Thuốc của tôi may mà trên cửa sổ vẫn còn chưa hoàn toàn đóng. Cô nhìn xung quanh khắp nơi. Chính là không dám gọi thành tiếng. Hóa đơn nắm chặt trên tay Gọi cũng không được Không gọi cũng chẳng xong Bỗng nhiên bác sĩ buổi sáng kia từ trong phòng chế thuốc đi ra Nhìn thấy cô Cười nói Đã chờ được cô Năm dưới tan ca rồi thẩm tích phàm thật muốn đâm đầu vào một ngăn tủ thuốc nhỏ mà tạ tội Nhưng cô thấy trên mặt bác sĩ đẹp trai cũng không có gì bất mãn. Hơi hơi bớt đau khổ. Bác sĩ đưa cho cô một gói thuốc. Dặn. Một ngày hai lần. Ba ngày sau đến bắt mạch. Anh vừa nói đến. Lúm đồng tiện nhỏ như ẩn như hiện. Nhìn qua thật trẻ. À, cô lập tức liền hiểu được. Nếu không bày ra bộ dáng lạnh lùng. Ai tình nguyện cho một bác sĩ nhìn qua non nước như thế này xem bệnh. Thẩm tích phàm đương nhiên đến muộn. Còn mang theo một gói thuốc đông y lớn. Mặt không chút trang điểm đi tới. Thẩm mẹ sau khi nhìn thấy một cách đập trục lên trên đầu cô. Cô hét lớn. Con là bệnh nhân nha hôm nay đến nhà hàng. Thầm tích phàm không ngờ mẹ già cuối cùng cũng thông suốt. Không khen cơm nhà mỹ vị. Còn muốn cô ăn đồ ăn pháp. Ai ngờ trong chốc lát liền nhìn thấy một vị A-di gương mặt tươi cười. Tại sao còn có người khác? Lão bố đâu khi quay đầu trở lại cô hỏi. Trường học bố mày có việc cho nên tạm thời lỡ hẹn bà bạn mẹ. Nhà cô ấy ở gần đây Đúng rồi Con cô ấy chờ một chút Cũng đến thầm mẹ Cả người lẫn vật cười đến vô hại Cô phải làm gì bây giờ Ngồi vào chỗ Lúc này một vị thanh niên Ngồi xuống bên cạnh A-di Đang hát xì một tiếng thật to Thanh cổ họng Cô nhíu mày Không quen nhất việc nhìn người khác Nơi nơi khoe khoang huống chi Bộ dạng của hắn thực không vương tử. Mặt của hắn giống với con bạch mã bên cạnh vương tử hơn. Anh đã đợi lâu cô hỏi một cách lễ phép. Hắn ngầm đầu. Biểu tình biến đổi. Có chút kinh ngạc. Cô ngầm vui vẻ. Ta thẩm tích phàm chính là không cần trang điểm cũng là một đóa hoa. Đúng Tôi lập tức còn phải đi tham gia một buổi tiệc tối. Cụp, nhỏ tuổi như vậy mà đã đi xem mắt hắn ta dường như có chút đâm chiêu. Nhưng cô lại thấy được trong mắt hắn một tia gì đó nhỏ mọn gọi là thanh cao hay gọi là khinh miệt. Thẩm tích phàm căn bản không thèm để ý đến hắn. Kim cương vương lão ngũ có gì đặc biệt hơn người. Bên trong nhà hàng một bên lớn tuổi một bên nhỏ tuổi Cô dầu dĩ cầm lấy dao dĩa chuyên tâm ăn gan ngỗng muối cùng chén hết đĩa bánh ngọt của mình Kim cương vương lão ngũ áng chỉ kẻ có tiền bạch mã có chút kinh ngạc thẩm tích phàm cử chỉ tao nhã làm cho hắn lập tức sinh ra cảm giác tốt Bắt đầu chậm rãi mà nói Từ quan hệ mẹ con tán sóc tới tận vấn đề y. gian Cuối cùng nói cô thích cái gì chấm hết. Công việc nha cô làm bộ nhẹ nhàng bâng vơ. hít cách. Tôi là giám đốc khách sạn. Quan hệ quần chúng hắn chẳng những không xấu hổ. Còn đổi đề tài. Ừ. Công việc tốt. Tôi cũng thích công việc thẩm tích phàm vội vàng làm bộ xem menu. Ai? Buổi tối còn có việc. Mọi người ăn đi nói xong nhanh ngang mà đi. Thẩm mẹ tức chết khiếp. Bà thật đúng là coi trọng tên bạch mã thất bại này. Vừa định gọi lại thẩm tích phàm. Kết quả bạch mã bật dậy đuổi theo. Cô thẩm bạch mã hí kêu cô hãy hẹn hò với tôi đi khuôn mặt thẩm tích phàm bị dọa trắng bịch. Lắc lắc đầu. Thực xin lỗi. Tôi bây giờ vẫn chưa có dự định ấy bạch mã tự hỏi tự trả lời. Cô thẩm là người xinh đẹp. Công việc lại tốt. Nhất là rất có cá tính A. Điểm này tôi thích thú nhất. Phụ nữ nên kinh tế độc lập. Làm chim nhỏ nếp vào người khác thực phản cảm nhất trong lòng đã có dự định Cô rất muốn hộp máu Nhưng giả bộ điềm đảm đáng yêu Cảm ơn anh Nhưng Tôi có bệnh bạch mã kinh ngạc Cô thầm cô có bệnh gì Có nặng lắm không bệnh phủ khoa cô dơ lên thuốc kia trong túi Anh cũng biết làm khách sạn như chúng tôi việc này là một loại khó tránh khỏi. Nói còn chưa hết, Bạch Mã liền nhanh như chớp chạy mất. Chầm tích phàm đi được hai bước, chạy tới toilet, xem xung quanh không có người, vịn vào tường không thể ức chế nổi mà bật cười to. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz một yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lý Trương hay Cam thảo Cam thảo ngọt ích khí bổ trung thanh nhiệt giải độc long đầm hết ho giảm gấp cơn đau điều hòa dược tính. Quả nhiên Thẩm tích phàm chân trước vào cửa sau lưng điện thoại liền vang lên. Dùng ngón chân cũng đoán ra được là ai. Cày giày cao gót, Miễn cứng nằm trên giường, chờ điện thoại vang đến không kiên nhẫn nổi. Cô mới đứng dậy mà tiếp. Sau khi đứng dậy, cô lập tức đem microphone đá rất xa. Trong kia là đoạn chửi ầm lên. Thầm Tích Phàm, mày cái thứ chết bầm này, mày nói Mày nói, mày có bệnh, tao thấy mày là đầu óc có bệnh, bệnh thần kinh cô thở dài, thành thật thừa nhận, đúng là con có bệnh, bệnh thần kinh một bên thẩm bố đang khuyên. Được, được, mắng người nào chứ, con gái không nguyện ý đi xem mặt sẽ không đi, bà cần gì cả ngày chỉnh nó. Nói không mệt sao? Con gái đều đã lớn, bà còn coi nó là đứa trẻ thẩm mẹ phát cáu, tôi sai lầm sao a? Tôi không phải muốn nó tốt a. Các người một già một trẻ cùng nhau chút giận. Tôi hảo tâm làm chuyện xấu. Tôi làm thế nào cũng không vừa ý các người. Tôi ở cái nhà này còn có quyền lợi nói chuyện nữa không? Tôi còn là người sao thầm bố lập tức không nói ra tiếng. Thầm mẹ làm trầm trọng thêm. Thầm tích phàm. Tao nói cho mày biết. Mày nhanh đưa đái hằng xú tiểu tử kia quên đi. Đừng cả ngày tơ tưởng. Mày cho mày là ai? Là Vương Bảo Xuyến à? Vương Bảo Xuyến là nhân vật lịch sử đau khổ của Trung Quốc. Câu chuyện Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến là một câu chuyện dân gian. Nói về mối tình cảm động giữa Thái tử lưu lạc ngoài nhân gian Tiết Bình Quý và con gái thứ ba của tướng quốc là Vương Bảo Xuyến. Để đến với Tiết Bình Quý, Vương Bảo Xuyến chấp nhận đoạn tuyệt tình cha con với tướng quốc. Nhưng không ngờ một ngày sau khi thành hôn. Tiết bình quý đã phải xuất trinh đến Tây Lương. Cô kiên trì chờ phu quân mỏi mòn 18 năm không thể nói rõ một loại tư vị. Cô cầm lấy mít phô, phô giải thích. Mẹ con đã sớm cùng anh ta không còn quan hệ gì. Đừng nói nữa được không? Tao không nói tới. Tao không nhắc tới thì mày cũng nhắc tới nó. Tao nói cho mày biết. Nhanh một chút tìm một thằng bạn trai. Nếu không liền thành thành thật thật mà đi xem mặt. Mày nếu làm chuyện như ngày hôm nay. Mày tin hay không tao không nhận mày. Đứa con gái vô tâm vô phí này. Không có lương tâm thầm mẹ còn căm dần trách mắng nửa ngày mới ngắt điện thoại. Thầm tích phàm sợ run một hồi. Thở dài một hơi. Đổ xuống gường. Bắt đầu hâm nóng thuốc. Từ trong lò vi sóng tỏa ra một mùi vị thuốc. Chân thật ngọt lành. Mang theo từ từ hương thơm ngọt ngào. Cô dùng thìa ngoái ngoái một chút thử xem. Có chút vị ngọt. Hoàng sầm có thể số lượng không nhiều. Vị ngọt của cam thảo. Cung đại tảo nghe nói rằng đã áp đi vị đắng. Cô bịt cách mũi thu la đem một bát thuốc lên uống vào. Đã vội vàng công toi dùng nước sôi súc miệng. Mùi hương lưu lại còn quanh quẩn. Sau vị đắng ngắt chính là hương vị cam thảo ngọt ngào. Từ từ, cô cảm giác trên người nóng lên một chút. Trong người bốc lên có một chút mơ màng buồn ngủ. Mệt mỏi bao nhiêu ngày tích lũy tới hôm nay tuôn trào. Tóm lại cô gây cao gối. Liền ngọt ngào ngủ thiếp. Ngày hôm sau tinh thần đi làm cao gấp trăm lần. Cảm thấy bản thân mới vừa sống lại một cách chân chính. Mùa đông tới mau. Không khí vẫn có chút ảm đạm ẩm ướt. Nhưng tâm tình của cô vô cùng tốt. Trước tiên đi tới tòa nhà dạo một vòng. Một mạch thuận lợi. Sau đó cô từ cửa sau đi vào. Liền nhìn thấy Đinh Duy phòng giám đốc. Sắc mặt tiêu tủy Cô kỳ quái. Đinh Duy xảy ra chuyện gì vậy hắn lắc đầu. Chuyện nói ra lớn cũng không lớn. Nhỏ cũng không nhỏ. Buổi tối ngày hôm qua. Trong đại sảnh bóng sông vào một người đàn ông giữ chặt một vị khách nữ. Bảo vệ lập tức đem hắn mang đi, nhưng vị khách nữ không nghe theo. Không tha thứ, cô xem làm khổ tới hơn nửa đêm mới dễ dàng dẹp yên. Thẩm Tích phàm tràn đầy đồng cảm. Hoàn hảo tình huống phòng bên kia không sao. Bằng không cho tôi 10 cái đầu cũng không đủ phiền Cổ Nam Hoa Đình coi ra không phải là khách sạn xa hoa nhất trong thành phố Nhưng lại thắng ở điểm là nơi có phòng ở cực đặc sắc Phòng chia ra làm cảnh cắt và tân cắt Cảnh cắt là phòng có phong cách mang hình thức Trung Hoa Căn hộ cùng biệt thự Tân cắt còn lại là kiểu dáng phương Tây Khó trách thẩm tích phàm áp lực lớn Cũng không phải không có nguyên nhân Lúc này bộ đàm vang lên Vừa nghe tiếng là thư ký tổng giám đốc Tổng giám đốc muốn cô tới văn phòng của ngài thẩm tích phàm có chút lo sợ bất an Đinh Duy vui sướng khi thấy người gặp họ Nhìn cô Giữa chưa ăn nhiều một chút Giải tỏa một chút cô oán niệm Đinh Duy Tin hay không tôi đi tìm vài tên lưu manh chuyên môn đến lôi lôi kéo kéo. Anh như vậy có thể ăn bữa tối a Trình Đông Thiện sớm ngồi tại văn phòng đợi cô. Thẩm Tích phàm gõ cửa đi vào. Phát hiện giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận bảo vệ, bộ phận công trình đều ở đây. Trình tổng ý bảo cô ngồi xuống. Lần này đặc biệt gọi tới mọi người chính là nguyên nhân chuyện khách viên đặt trước phòng Hy vọng mọi người trước tiên hiểu một chút Thư ký đem tài liệu phát ra Cô cầm lấy bắt đầu tóm tắt một chút Thì ra là khách sạn phải tiếp đón khách viên tham gia hội thảo về y. Trách không được gióng trống khô chiêng như vậy Ra kẻ có tiền là đại gia Chính là đáng thương cho thần kinh suy nhược của cô lại phải bị ép buộc. Trên tài liệu viết, bộ phận phòng có nhiệm vụ bố trí phòng. Bộ phận phòng cùng bộ phận lễ tân vì liên hệ mật thiết nhất. Nên bộ phận phòng tùy thời từ bộ phận lễ tân thu hoạch thông tin khách hàng vào ở. Nắm chắc hồ sơ lý lịch của khách. Tiếp nhận ý kiến tân khách. Đối với khách viên, phòng đặt trước đặc biệt phải lưu ý đúng giờ kiểm tra tình trạng phòng hỗ trợ giảm bước áp lực đăng ký của khách vào ở cho bộ phận lễ tân. Các bộ phận sắp xếp trả lời đảm bảo an toàn sớm. Nhân viên hoàn toàn chịu trách nhiệm việc trong bộ phận của mình. Luôn luôn chú ý hệ thống máy tính trong các phòng. Các loại phòng còn lại lập tức báo cho bộ phận lễ tân. Để cho bộ phận lễ tân bất cứ lúc nào đối với việc luôn chuyển tiến hành cùng điều chỉnh cho toàn diện. Hơn nữa, giúp đỡ bộ phận nhà bếp, làm tốt việc đưa cơm tới phòng, kiểm kê bổ sung công việc thực phẩm đồ uống quán ba nhỏ của phòng. Giảm bớt áp lực thật lớn của bữa sáng ngày tiếp theo. Thời điểm thích hợp có thể cùng bộ phận nhà bếp phối hợp. Cho bộ phận mình ăn cơm tiến hành phân chia theo thời gian thỏa đáng. Cô thuận tay lật lật tài liệu. Lần này khách vi hình như rất nhiều. Nhiệm vụ rất gian khổ. Không khỏi ở trong lòng khóc than với Thượng Đế một chút. Con mẹ nó vẫn còn chưa hết đau khổ liền thấy quản lý bộ phận nhà bếp hứa hướng nhã đẩy cửa tiến vào Ôm đống lớn tài liệu Tướng Mạo phân phát tài liệu giống y như người bán hàng rong bên đường Nào Nào Nào Quay trở về từ từ mà nghiên cứu một chút Hợp tác vui vẻ Cô lập tức càng trở nên xem thường Nhưng việc này lại không thể về nhà, ngồi ở trong văn phòng, viết bản kế hoạch, sửa sang lại các loại tài liệu, thẩm tích phàm dây dây huyệt thái dương. Nhớ tới thuốc đông y nằm ở trong phòng bếp, đành phải lúc cơm chiều trở về lấy, vừa quay trở lại, liền thấy giám đốc bộ phần chăm sóc khách hàng tới tìm cô. Nói rằng một ông chủ đoàn tham gia hội thảo im đã đến So với dự tính đến sớm một tuần Thật sự là người tính không bằng trời tính Cô trở lại văn phòng luống cuốn tay chân tìm tài liệu May mắn lâm triệu tâm giúp đỡ một chút Người phụ trách bộ phận nhà bếp lại vừa đúng là hứa hướng nhã Liền đem thức ăn hạng nhất sao cho cô Trong khi bản thân cô chỉ phụ trách phòng cho khách Hôm nay đã dặn dò qua giám đốc lễ tân cùng bảo vệ xử lý Đặt trước biệt thự lan thủy của cảnh các Cô lại lo lắng Tự mình đi xem xét một chút Kiểm tra vệ sinh cùng đồ dùng Kể cả trưởng nhóm đi cùng cũng đều lo lắng việc này Sợ có một chút sai lầm Hơn 9 giờ một chút, ông chủ đoàn theo cùng trình tổng đi vào cổ Nam Hoa Đình. thẩm tích phàm đứng ở một bên. Tinh thần căng thẳng. Đoàn chân đối với bữa tối khá vừa lòng. Liên tục nói vài câu tốt. Còn lôi kéo cả trình tổng tán gấu việc nhà. Nói là nhiều năm như vậy đều chưa từng ăn món điểm tâm quê hương. Lần này cuối cùng cũng được như ý. Hứa hướng nhã cửa ải này coi như đã qua. Sau khi dẫn ông ta tới khu biệt thự. Ông chủ đoàn có chút kinh ngạc. Tổng giám đốc thật làm cho tôi nhiều bất ngờ. Sâu sắc hiểu được thưởng thức của tôi nha. Trình Tổng gọi thầm tích phàm. Đều là giám đốc bộ phận phòng của chúng tôi sắp xếp. Tôi cũng không có công lao đoàn châu khen ngợi cô. Tiếng quốc ngữ sức sẹo. trầm giám đốc rất cẩn thận. Tôi thực vừa lòng. Phi thường vừa lòng. thẩm tích phàm cẩn thận đem gói thuốc đông y cắt ra. Đổ vào cái bát bên trong đất đun nóng. Bộ phận nhà bếp đưa cơm chiều cùng bữa ăn khuya đến. Cô hình như là lang thôn hổ yết. Ăn tới mức nghẹn vài thứ. Lại bưng nhầm cái bát. Không cẩn thận đem thuốc đông y làm thành nước uống. Khiến cho cô một ngụm cơm cũng không thể không nuốt. Ăn ngấu nghiến như hổ đói vẫn là mùi vị cam thảo kia. Hương vị ngọt ngào. Giống tâm tình của cô. Tuy rằng mệt muốn đòi mạng. Vẫn là thật vui vẻ nhớ tới buổi tối còn phải sửa sang lại tài liệu. cô thuận tay cầm lấy một gói cơ. à, ê, hóa tan nhanh. lại nhớ bác sĩ dặn cô tránh cơ. à, ê, vì thân thể của bản thân suy nghĩ, liền bỏ lại. Cô bắt đầu có chút nhớ ngây ngốc tới vị bác sĩ đông y khi cười có má lúng đồng tiền kia. Đối với cô cực kỳ kiên nhẫn. Thuốc tốt như vậy cũng là công sức của anh một phần. Cô có chút phấn chấn lại có chút u sầu. Lấy lại tinh thần 12 phần tiếp tục xem tài liệu. Liên tục mấy ngày cũng có vài ông chủ tập đoàn cùng những vị khách cao cấp vào ở. May mà cũng không soi mói kỹ càng. Thỏa mãn trong mọi tình cảnh. Thẩm tích phàm sắp xếp cũng hợp lý. Lấy được không ít lời khen tặng. Đi uống thuốc đông y thành thói quen. Phát hiện ra đã hết rồi. Nhìn một chút lịch làm việc. Hôm nay sẽ không còn khách viên đến nữa. Dặn dò một chút hạng mục công việc. Lái xe tới bệnh viện lấy thuốc. Tòa nhà đông y vẫn như cũ lành lạnh mà thanh sảng. Cô đảo mắt một cách liền thấy bác sĩ soái ca kia đang đi hướng hiệu thuốc. Hỏi. Xuyên sơn giáp cùng quy bản sao có còn không bên kia hộp. Vừa tới bỗng nhiên bác sĩ quay mặt lại. Nhìn thấy cô hơi hơi kinh ngạc. Cô làm sao mà bây giờ mới tới lấy thuốc tôi uống, đến bây giờ mới hết a thẩm tích phàm cũng khó hiểu. Cô không thể một ngày uống một gói chứ, tôi nhớ rõ đã viết đưa cho cô liều thuốc một ngày hai gói a, tôi đã quên bác sĩ có chút không thoải mái. Dù sao gặp được bệnh nhân không nghe lời. Tự cho là đúng bọn họ đều thực đau đầu. Anh đánh giá thẩm tích phàm hỏi Cô gần đấy có phải bận rộn nhiều công việc hay không thẩm tích phàm gật gật đầu. mỗi ngày mỗi đêm phải để ý. Khi ngủ đều lo lắng đề phòng. Sợ có chuyện gì xảy ra. Hiện tại giấc ngủ thế nào tốt hơn nhiều nói tới chỗ này thẩm tích phàm có chút hưng phấn tuy rằng vẫn có vẻ khó khăn để đi vào giấc ngủ. Nhưng không hề bị nửa đêm tỉnh giấc bác sĩ cười cười. Vậy là tốt rồi. Nhớ rõ một ngày hai gói. Lượng nhỏ tác dụng hiển nhiên không rõ. Lần khác đừng quên đến lấy thuốc. Rồi xoay người muốn đi. Chầm tít phàm trần chờ một chút. Vẫn lại nhìn không được hỏi. Bác sĩ Hà. Tô Diệp là một loại thuốc đông y phải không bác sĩ dừng lại bước chân. Xoay người. Anh cười rộ lên thật đẹp. Bộ dáng trẻ tuổi. Tao nhã bên trong ánh mắt còn chứa một tia bướng bỉnh. Tô Diệp. Nói một cách chính xác là tử Tô Diệp. Tính ung. Vị cay. Công dụng tán hàn. Thông hành khí huyết điều hòa vị gan. Đúng rồi thời điểm mùa đông có thể uống một chút thuốc nước gừng xanh Tô Diệp. Loại xanh nhạt 15 phút. sinh gừng. Tô Diệp 10 phút. Nước nóng. Với đường đỏ vị thích hợp. Có thể trừ gió dài hàn. Ôm phế khỏi ho Nếu không uống quen như trên còn có thể nấu cháo Tô Diệp. Y tá đối diện gọi anh. Anh cười cười. Tôi đi trước. Nếu có vấn đề gì thì khi tới lấy thuốc đều có thể hỏi tôi. Thẩm tích phàm gãi gãi đầu trong lòng mặt niệm. Tôi muốn biết anh vì sao lại đặt một cái tên thuốc đông y thôi. Trở lại khách sạn, hứa hướng nhã chạy tới căn phòng hướng cô oán dần cháo. Có một phụ nữ rất phiền phức. Nói biết Tết chúng ta làm không ngon. Còn có tơ máu Rõ ràng chính cô ta muốn nửa phần tái thẩm tích phàm cam tức Đừng gọi tôi là cháu hứa hướng nhã thở dài Không phải vì điều này oán giận với cô Chính là hôm nay tôi nhìn thấy khách viên bên trong hình như có một người miệng cực kỳ soi mói Trong lúc nhất thời không có biện pháp Mới đến hỏi cô thẩm tích phàm cười rộ lên Còn có cô tìm nhầm người cầm lấy tài liệu xem một chút. Giật mình nghiêm hằng Trung Vũ. Ờ. Tôi cũng không có thông tin về anh ta hứa hướng nhã làm bộ dáng ngất xỉu. Tôi vừa oán giận một chút mà thôi. Công việc khó. Lấy tiền lương càng khó. Hầu hạ người khó càng thêm khó thẩm tích phàm vấy vấy tài liệu. Được được xem đi Tôi mà nói sai thì mất đầu hứa hướng nhã Ha ha cười to vâng. Năm ngày sau Mơ tê tổng tài lăng vũ phàm vào ở Trước đó trình tổng luôn mải phân công Đây là khách viên trong những loại viên trăm ngàn lần Nhất thiết không được chậm chế Lăng vũ phàm là lăng gia tam thiếu gia phụ trách lính vực điện tử lăng gia sau lưng là toàn lực duy trì tập đoàn tài chính lăng thị mơ Tây. tất yếu là mũi nhọn đầu rồng giới y lăng vũ phàm người này cũng là có tài tiến sĩ kinh học há vớt thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh sau này cô mới biết được người này có bao nhiêu khó khăn thu phục Không nói đến người này sinh ra yêu nghiệt như thế. Cặp mắt kia hoa đào một mạch câu hồn người. Quanh thân tỏa ra hơi thở tà mị. Nếu không có vài năm tu vi. Cô thẩm tích phàm chỉ sợ cũng không chống cử nổi từ trường cực đại. Vì thiếu gia da này rất nhiều quy củ. Quả thực chính là làm cho người ta ứng phó không nổi. Nhìn qua giống như cố ý vạt lá tìm sâu Đang ở phòng tổng thống của cảnh các Lại đổi sang biệt thự Không ngừng kêu ca thiết bị Vệ sinh Có lúc cô tức giận muốn cầm lấy cái chăn bịt hắn bí hơi mà chết cho xong Hơn nữa Hắn hình như đối với bản thân cô không có thiện cảm Cô có thể cảm giác được Là cái loại cảm giác xa cách cùng khiên thường. Một ngày cuối cùng. Đó là tổng tài nghiêm hằng của Trung Vũ vào ở. Trình tổng trước đó sẵn dò nghiêm hằng là người bạn tốt nhiều năm của con trai mình. Hơn nữa cố ý hướng vào khách sạn này thành lập một bộ phận. Cũng dự định ở cổ Nam Hoa Đình vì sản phẩm mới mở hội nghị tuyên bố. Đó là khách hàng lớn của cổ Nam Hoa Đình. Cũng là vạn lần không thể chậm trễ. Sai sót. Người khách này tự mình có trình tổng tiếp đãi cô cũng vì điều đó mà vui vẻ. Cô đi xuống tầng hành chính. Chuẩn bị đi thị sát kiểm tra định kỳ một chút khu biệt thự cảnh các. Đội nhiên đối diện một cô gái chạy qua. Hụt. Giám đốc. Không xong rồi cô nhận ra là tiểu lý khu phòng cao cấp. Cảm thấy cả kinh. Vội vàng hỏi rõ. Có chuyện gì sao có một vị khách quốc tế đột nhiên lưu tại trong phòng. Trực ban đinh giám đốc đã qua. Trình Tổng hiện tại chuẩn bị tiếp đãi khách. Nói rằng để xếp qua xem thử. May mắn là người khách ngoại quốc này chỉ là đường trong máu qua thấp. Tạm thời ngất đi. Mọi người tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhóm. Sau khi xử lý chu toàn sự việc này. Thẩm tích phàm đành phải từ tiền sảnh quay trở lại khu biệt thự. Nhưng chính vào lúc ở tiền sảnh. Cô thấy một chiếc xe bên đường dừng lại. Hai người đi ra. Một người là Trình Tổng. Một người khác hẳn chính là Nghiêm Hằng. Cô vốn mang theo ánh mắt tò mò nhìn. Kết quả là ngây ngẩn cả người. Đứng ở trước đại sảnh Chân đều như trôn chặt không bước nổi nửa bước. Nghiêm hằng là ai? Hắn là đái hằng. Ba năm không gặp. Anh trở nên trưởng thành hơn. Nét ngây ngô rút bớt. Khuôn mặt vẫn tuấn giật tiêu sái như vậy. Mỗi cái sơ tay nhất chân đều trở nên khí chất phi phàm. Cùng với anh trước kia. Không thể so sánh nổi. Ba năm thật sự có thể thay đổi nhiều điều đến thế. Nghiêm hằng là mối tình đầu của cô. Chia tay nhau ba năm trước đây. Sau đó mỗi người có tương lai riêng. Thực lòng cô nghĩ đến có thể cả đời không còn gặp lại nhau. Cuối cùng tại nơi đây tái kiến anh. Cuộc sống của cô có phải có chút châm chọc hay không? Anh cũng nhìn chăm chú đến Thẩm Tích Phàm. Ánh mắt một bên hơi hơi nheo lại. Bốn mắt nhìn nhau. Đầu cô ầm một tiếng liền trống sống. Trình tổng một bên cuối cùng hình như cũng phát sắc ra cái gì. Nhìn Thẩm Tích Phàm Xem lại nghiêm hằng Đó là giám đốc bộ phận phòng của chú tôi Thầm giám đốc ngữ khí của anh Trần Trừ Cũng không cố ý che giấu Chính là cảm thấy nhìn có chút quen Chú trình chúng ta đi trước đi Thời điểm anh rời đi còn không quên nhìn thẩm tích phàm liếc mắt một cái Sau đó vào thang máy Chờ cửa khép lại Hai người bọn họ lại bỏ lỡ nhau. Thẩm tích phàm có loại tư vị lâu năm hỗn loạn. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Xoay người đi tới khu biệt thự. Cô thế nhưng lại không phát hiện ra lâm ở thâm đứng cách đó không xa trên cầu thang. Khóe môi hơi động. Bất đắc dĩ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz hay yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị Chương 3 Hoát hương Hoát hương hương thơm biến loạn chỉ là quá sâu cay nhưng thuốc đắng giá tật. Cơm nước xong Thẩm tích phàm vốn tính đi ngủ sớm một chút xem. Đem những hồi tưởng toàn bộ mọi thứ đáng chết vào giấc ngủ là xong Kết quả thấy trưởng nhóm một đường chạy chậm tới Giám đốc thẩm. Đã xảy ra chuyện cô lập tức dựng thẳng lưng Hoàn toàn cảnh giác Có việc gì khách biệt thử số 7 khu cơ trách cứ run sớ việc Phục vụ phòng Mình để nguyên cho sống với nguyên bản huyệt tái xương của cô vô cứ lại bắt đầu đau. Số bảy khu cơ. Số bảy khu cơ. Lăng cây gì kia à nhóm trường gật gật đầu. Đi xem. Bắt đầu buổi tối mùa đông cực lạnh. Thẩm tích phàm chỉ mặc bộ đồ bình thường. Vải dệt mỏng manh căn bản chịu không được lạnh. Khu cơ lại là nơi nước xanh. Gió lớn càng lạnh. Cô đông lạnh run dậy. Liên tục hắt xì vài cái. Nhìn tới cửa biệt thự số 7 mở. Lăng vũ phàm tựa vào bên cửa. Cúc áo sơ mi chỉ cài một cái. Ngắm nghĩa cái kính mắt. Cúi đầu cười. Đứng bên cạnh một nhân viên phục vụ. Tóc hốn đồn. Bả vai không ngừng co giốm nhìn kỹ nước mắt đầy mặt trang điểm đều đang mờ đại khái có thể đoán phát sinh chuyện gì nhưng vẫn phải trước mặt vì thiếu gia da này giả dạng ngô ngốc thẩm tích phàm thật cẩn thận hỏi xin chào ngài ngài lăng xin hỏi ngài đối với run sớ việc của chúng tôi có chỗ nào không hài lòng lăng vũ phàm nheo lại đôi mắt hoa đào Đánh giá thầm tích phàm. Chậm chạp phun ra. Dùm sớ việc của quý khách sản hạng mục thật đúng là nhiều. Tôi cũng không nghĩ tới còn bao gồm cả hạng mục cùng khách lên giường cô có chút vũt dần. Vẫn là ngữ khí bình thản. Ngài Lăng không ngại nói rõ ràng. Chúng tôi có chỗ nào không đúng nhất định sửa lại hừ lạnh một tiếng. Giám đốc thẩm chẳng lẽ không nhìn thấy xảy ra chuyện gì sao hắn không cài chặt. Áo sơ mi bị gió thổi tung. Lộ ra dáng người rắn dán chắc. Tinh tráng. Thẩm tích phàm nhẫn nại tính khí mà giải thích. Tôi nghĩ chuyện này nhất định là hiểu lầm. Ngài Lăng thật sự xin lỗi. Tôi không để ý tốt nhân viên của mình khiến cho ngài một phiền toái lớn như vậy, mong ngài tha thứ hiểu lầm. Làm sao có thể là hiểu lầm đây? Pha <cười> pha, <cười> giám đốc thẩm thật sự có thể nói chuyện cười. Tôi chỉ là muốn bữa ăn thôi. Zoom áp ten đan của các cô liền đem tôi như đồ ăn ngon. Việc này giải thích như thế nào? Người phục vụ trong lòng thẩm tích phàm một trăm lần cũng không tin nhân viên phục vụ phòng chủ động hướng trên người hắn tấn công. Trái với lương tâm cô nói. Ngày lăng, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Buổi sáng ngày mai sẽ cho anh một câu trả lời vừa lòng thuyết phục. Để biểu đạt sự xin lỗi của chúng tôi, tôi sẽ cử người đưa tới thẻ khách quý. Ngài còn có thể sử dụng sân gôn lần tới Cũng miễn phí trở thành hội viên Đối với hành động sơ xảy tạo thành ngoài ý muốn của chúng tôi Mong ngài bỏ qua lăng vũ phàm nở nụ cười Tươi cười với thẩm tích phàm xem ra một nửa là khiêu khích Một nửa là khinh thường Bỗng nhiên Hắn ép sát người vào thẩm tích phàm Thở ra hơi thở ái muội Việc kia giám đốc thẩm có đồng ý tự mình bồi thường tôi hay không thẩm tích phàm nhắm mắt làm ngơ. Biểu tình như thường. Hướng hắn cúi đầu. Nếu ngài lăng không còn việc gì. Tôi trước tiên xin cáo tử. Đối với việc xử lý chuyện này. Ngày mai chúng tôi sẽ thông bao cho ngài. Chút ngủ ngon lăng vũ phàm hơi sườn sốt Đem chính mắt đeo lên Nhìn ngấm nhìn thẩm tích phàm liếc mắt một cái Phát hiện ánh mắt cô kiên định không sợ Hắn bỗng nhiên cảm thấy mới mẻ Nhìn người nhân viên phục vụ cùng trưởng nhóm một cái Đá cửa vào trong Cô thế này mới thở phào nhẹ nhóm Ba người cũng không lên tiếng Đã cách khu cơn. Đi lên đường nhỏ. Thầm tích phàm vội hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cô gái kia khóc nức nở. Giám đốc. Thật sự không phải em. Chỉ là đưa bữa ăn khuya vào. Kết quả hắn. Hắn liền muốn em cùng hắn việc kia đôi mi thanh tú chớp lên. Chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Là hắn chủ động kết quả cô liền mắc câu, không nghĩ tới bị hắn cắn ngược, có phải hay không? Cô gái nói không thành tiếng. Cắn môi còn muốn tranh cãi. Giám sốc thầm. Em cô giận tái mặt nói. Muốn chủ động xin thôi hay là chúng tôi xa thải? Tự mình quyết định đi giám sốc thầm mang theo tiếng khóc nước nở. Tiểu cô nương cầu xin. Văn cầu chỉ không cần đuổi em đi. Được không? Cô bất đắc dĩ say say huyệt thái dương. Thanh âm nghe thấy có chút suy yếu. Ngày mai tới phong kế toán thanh toán tiền lương. Việc khác tôi không muốn nhiều lời. Cô làm cho tôi thật thất vọng. Bởi vì có đôi khi. Cây sai của người vi phạm là cây sai trí mạng. Một khi đã sai thì không có sơ hội sửa lại. Tôi xét niệm tình nhận sai của cô mà không đề cập tới sự việc này. Cô chủ động thôi việc là được rồi. Dừng lại một chút. Cô thở dài. Chị Trương. Chị trước tiên đi cùng cô ấy về. Tôi đi chỗ khác xem xét. Đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Đi trên con đường nhỏ trong rừng cây cô suy nghĩ có chút rối loạn Nhớ rõ bản thân mình trước kia cũng bởi vì một sai lầm Bị hội học sinh cắt chức Lúc ấy cô chạy tới khóc lóc kể lệ với Đái Hằng Đái Hằng liền nói cho cô Có một ít sai lầm phạm phải vốn không có cơ hội sửa lại Cho nên tốt nhất chính là cả đời không cần phạm vào Cô lúc ấy vẫn còn chưa thể lý giải Cô không hiểu Rõ ràng không phải là giết người Phóng hoảng Cướp bóc Tại sao lại không thể cho cô thêm một cơ hội nữa Hiện tại Cô liền hiểu được Đái Hằng nói đúng vậy Theo nguyên tắc Sai lầm là điều không thể được tha thứ Đái Hằng nghiêm Hằng Trong tim cô lại buồn phiền. dẫu dĩ. Đành phải dựa vào ánh trăng. Rời khỏi suy nghĩ của chính mình. Vốn dĩ cô tính từ khu cơ chuyển sang khu. Sau đó quay trở lại khu cùng khu B. Nhưng nhớ tới người con trai ấy đang ở tại khu ba ngay tại cửa khu cô dừng bước. Dặn quản lý trực ca giúp cô xem một chút. Sau đó điện thoại báo cho cô Trong khi lơ đãng, Cô hướng mắt tới khu ba Đèn đuốc sáng trưng. Tình cảnh rất quen thuộc đái hằng không thích đi tới phòng tự học Thư viện Mỗi khi ở ký túc xá tự học liền thích đem đèn toàn bộ bật lên Anh nói đây là thói quen nhiều năm của anh Nói trước đây mẹ không có ở nhà Bản thân sợ hãi Đem hết đèn trong nhà bật lên Mới cảm thấy an tâm Mà khi đó bản thân bỗng cảm thấy đái hằng chính là một ngọn đèn Ở bên cạnh anh chính mình sẽ cảm thấy an tâm Ngày hôm sau thẩm tích phàm liền cảm giác không thoải mái Cả người mềm nhũn nâng người liên tục không đồng đẩy nổi Khi mới bắt đầu sáng sớm Lâm ở thâm ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng nhòm cô. Lúc tan họp, hắn hỏi tiểu phàm: mặt cô tại sao mà đỏ thế? Hứa hướng nhã nghe vậy, cũng lại gần xem, sợ sờ, sờ cái chắn của cô, kêu lên: ai nhỉ? Cháu, cô sốt rồi cuối cùng đến trình tổng cũng kinh động. Giám đốc thẩm đi tới bệnh viện trước xem sao Hôm nay không phải phụ trách Cô thầm than xui xẻo Nhưng cũng không dám chậm chế Về nhà đo một chút nhiệt độ cơ thể Không phải quá cao 37 độ 6 Cổ họng cũng không đau Càng không thể á Mi đan nhiễm trùng Cô từ nhỏ là xấu có bệnh Trong bệnh viện y tá, bác sĩ đều quen biết cô. Sau khi lớn thể chất tốt hơn nhiều rồi. Nhưng thường thường bị cảm mạo. Vẫn ngoan ngoãn đi bệnh viện khám bệnh. Không dám nói bản thân mình sốt. Sợ bị làm bệnh nhân sát cho đi cách ly. Đã đăng ký số thứ tự ở phòng khám bệnh khoa hô hấp. May mà người không nhiều lắm. Lập tức tới lượt cô Cô có chút lo lắng Bác sĩ Tôi sẽ sẽ không bị sát chứ Bác sĩ chủ nhiệm chắc chắn khẳng định nói cho cô Tuyệt đối không phải Chỉ là cảm lạnh À mi, Đan không nhiễm trùng Lại không ho khan, Chỉ sốt nhẹ Không cần phải tiêm Uống ít thuốc cảm là được rồi. Do do dự dự hỏi. Nhưng uống thuốc sẽ quá chậm hay không? Tôi gần đây công việc rất bận lão bác sĩ đề nghị một cách hòa khí. Cô dùng thuốc đông y chữa cảm. Thì chỉ có vẻ nhanh hơn. Nếu không thì cô đi đăng ký số thứ tự khoa nội đông y xem. Vẫn đi đăng ký số thứ tự khoa nội đông y Chỉ là hôm nay tỏa nhà đông yêu người vô cùng nhiều Đều là những người chuẩn bị làm mẹ còn trẻ tuổi cùng các ông lão với bà lão thẩm tích phàm đành phải đưa ra bệnh án đặt trên cây bàn phía trước Ngồi ở một bên Đợi gọi đến số của mình Phòng đông y đối diện truyền đến từng trận mùi vị đắng chát sen lẫn vài luồng khí nóng. Vốn ngạt thở liền khiến cô càng thêm mê man mệt mỏi hoàn toàn. Trên người càng nặng nề đến mức vô chi vô giác. Trong lúc cô ngẩn ngơ. Nhớ lại thời đại học khi bản thân có bệnh. Lúc ấy chính mình vẫn là bảo bối của đái hằng. Anh cực kỳ chiều cô. Nghe theo cô. Lo lắng cho cô. Một cơn gió thổi đến cô sổ mũi. Tho khan anh đều phải lo lắng nửa ngày. Kết quả khi mùa đông năm thứ hai. Bản thân mình thật sự bị cảm nặng. Nhớ rõ mấy ngày ấy. Đái Hằng cũng bỏ học cùng cô đi bệnh viện truyền. Nước thuốc lạnh léo đưa vào tính mạch. Làm cho cánh tay cô phát lạnh. Đái hằng hay dùng bàn tay của chính mình làm ấm tay cô. Cô liền dựa trên vai anh mà mê mê man man. Giấc ngủ bập bóng. Cầu cho nước thuốc chậm nhỏ giọt một chút cô ăn không có khẩu vị. Anh liền cho cô ở ký túc xá nấu cháo sau. Sau đó dùng áo bông bọc lấy cô. Từng thì từng thì ép cô ăn. Mà chính anh đành phải ăn cơm thừa lạnh như băng của nhà ăn khi anh rời đi. Hôn môi cộ. Lời nói gắn bó. Một chút đều không để ý tới vi rớt cảm cúm sẽ lây sang anh. Chỉ là sau này anh không cần cô cùng với người con gái khác bên nhau. Bản thân cũng nắm không nổi trái tim anh. Ngày thứ hai cùng anh chia tay. Bởi vì giầm mưa cả một ngày. Cô lại vào viện. Lần này không có một người quan tâm. Cô đành phải một mình đóng tiền truyền nước. Gửi tin nhắn cho Đái Hằng. Em bệnh rồi. Anh có thể đến thăm em không thẩm tích phàm cả một người ngây ngây ngơ ngô. Chỉ nghe thấy bên tai có người gọi tên mình. Cô mới đột nhiên mở to mắt. Phát hiện khóe mắt đã hơi hơi ẩm ướt. Cô quay đầu. Hoảng sợ.